ngày thứ 25 các bạn đang nghe chuyện do trái táo của thư viện audio.net diễn độc đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại các bạn có thể vào thư viện audio tải tr về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại cảm ơn buổi sáng tôi giày rất muộn phát hiện tiểu sạch đã rời khỏi quán trò hoang th Chắc là tới cửa hàng kem để làm việc rồi Ăn sáng xong, tôi ngồi một mình một lúc Những lời của tiểu sảnh nói với tôi đêm qua Rốt cuộc là gì? Cô ấy nói cô ấy quen tiểu chi Có khi nào cô ấy quen tiểu chi Trước khi tiểu chi chết Hoặc là tiểu sảnh có một khả năng đặc biệt nào đó Có thể nhìn thấy sự vật của quá khứ Không đúng, nếu vậy thì không phải là giống cái chiếc nhẫn ngọc hay sao? Tôi còn nhớ lúc mới quen Tiểu Sảnh Cô ấy toàn xuất hiện ở trong ga tàu điện ngầm Bởi vậy mới cảm nhận được mọi chuyện trong nhà ga Để mà miêu tả tường tận như vậy cũng nên Tôi tưởng tượng ra vô số những khả năng Nhưng rồi lại tự mình gạt đi Cuối cùng tôi quyết định phải đi điều tra một chút Về tình hình của Tiểu Chi Mấy tháng trước tôi mới từ hoang thôn trở lại Thượng Hải đã từng tới trường học của Tiểu Chi để tìm cô ấy, nhưng kết quả là Tiểu Chi đã chết trong một tai nạn đường sắt hơn 1 năm trước. Tôi nghe nói là lúc tàu điện có vào trạm thì cô ấy bị rơi xuống thềm ga, không may bị thiệt mạng. Lần đó do thời gian gấp rút, tôi chỉ hỏi chỗ phòng giáo vụ của nhà trường. Còn bây giờ, tôi phải đi tìm những bạn học của Tiểu Chi. Một buổi chiều, tôi tới trường đại học của Tiểu Chi, sau vài lần hỏi thăm, tôi đã tìm thấy khu ký túc xá nữ sinh mà Tiểu Chi ở trước đây. Nhưng bà lão trông cửa phía dưới không để cho tôi lên. May mà tôi có quen một giáo viên ở trong trường. Dưới sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã tìm thấy phòng ký túc xá trước đây Tiểu Chi đã ở. Trong phòng có ba cô gái, một cô tóc dài, Một cô tóc ngắn Và một cô thì nhuộm tóc vàng Trước tiên tôi tự giới thiệu với họ Thì họ lập tức seo lên Hóa ra là họ cũng đã từng đọc hoàng thôn Đăng vào tháng 4 năm nay Cô gái tóc vàng kêu lên Anh thật sự nhìn thấy hồ ma của tiểu chi hay sao? Tôi ngào ngán lắc đầu rồi nói Đấy chỉ là tiểu thuyết mà thôi Các bạn đừng coi đó là sự thật Tiếp đó Họ lại hỏi rất nhiều câu hỏi về chuyện ngắn hoang thôn Tôi đành phải giải thích tất cả đều là hư cấu Cuối cùng tôi thật sự không đợi được nữa Nên liền ngắt lời của họ Thôi được rồi, hôm nay tôi tới là muốn hỏi thăm Về việc của Tiểu Chi Cô gái tóc ngắn hỏi Anh thật sự không quen với Tiểu Chi hay sao? Thì tôi đã nói rồi Tôi chỉ biết tên của Tiểu Chi Thậm chí cô ấy trông như thế nào thì tôi cũng chưa từng biết Được rồi, tiểu chi là bạn học Cũng là bạn cùng phòng của chúng tôi Vậy cái chết của cô ấy Chúng tôi đều rất đau buồn Cô gái tóc vàng lên tiếng Cô ấy cúi đầu hồi tưởng lại Tôi còn nhớ 3 năm trước Năm thứ nhất chúng tôi khai giảng Khi mới tới trường báo danh Thì phát hiện có một cô gái rất xinh Tùy tới từ vùng quê hẻo lánh Nhưng trên người cô ấy không hề có bất cứ một vẻ quê mù nào. Cô ấy nói tên mình là Âu Dương Tiểu Chi. Thật là một cái tên khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có thể nói cụ thể một chút hay không, cô ấy là người như thế nào? Cô gái tóc dài tiếp tục nói, Có lẽ là do khí chất bẩm sinh của Tiểu Chi khác với mọi người. Cô ấy tạo cho người ta một cảm giác có thể nhìn nhưng không thể chạm vào được. Có rất nhiều nam sinh đều âm thầm thích cô ấy Nói thật lòng, điều này khiến chúng tôi rất là ghen tị Nhưng hình như chưa từng có nam sinh nào được cô ấy để mắt đến Khi đối diện với nam sinh, cô ấy luôn lạnh lùng Còn nhường cơ hội tốt đó cho chúng tôi Điều này không phải cô gái nào cũng làm được Vậy thì bình thường cô ấy giao tiếp với các bạn như thế nào? Tiểu Chi là một cô gái rất tốt Biết đối nhân sự thế, cô ấy đã khiến tôi cảm thấy hổ thẹn Chỉ là cô ấy luôn ngẫm nghĩ vấn đề gì đó nên xem ra rất là hướng nội Thật ra trong phòng cô ấy cũng cố gắng nói chuyện như chúng tôi Có lúc không thấy cô ấy có gì khác lạ cả Chỉ là ánh mắt của cô ấy thật sự có gì đó khác với người trần tục Khác với người trần tục? Không phải thành liêu trai hay sao? Tôi bỗng nhiên nhớ tới tiểu sảnh Cô gái tóc ngắn lên tiếng Đúng như vậy đó Ánh mắt cô ấy luôn khác người Bất luận cô ấy gần gũi chúng tôi như thế nào đi chăng nữa Đều không thể gạt đi cái khí chấp trên người của cô ấy Hơn nữa, cô ấy rất thích đọc truyện cổ Ví dụ như là liêu trai này Duyệt vi thảo đường bút ký này Lạc phù thi tập này Sư thần ký này Hồng lâu mộng này mịn chắp chóc, chóc lại thốt ra vài câu thơ trong hồng lau mỏng, chúng tôi đều nói cô ấy là sinh viên khoa trung Văn bẩm sinh. Vừa dứt lời, một cô gái tóc vàng cười rồi nói: "Nhưng kỳ lạ hơn ở chỗ, Tiểu Chi thường nói cô ấy luôn mơ thấy những thứ quái dị. Có một lần, phía sau tòa ký túc của chúng tôi đang thi công cải tạo nhà, cô ấy nói mình mơ thấy một giấc mơ, trong mơ Có một đôi nam nữ tự tử vì tình. Quả nhiên mấy hôm sau, Ở dưới đất đào lên được một hài cốt Của một đôi nam nữ. Nghe nói là đã chôn hơn 70 năm nay rồi. Còn nữa, cô ấy luôn nói Mình thường mơ thấy một cô gái Trốn ở trong nhà vệ sinh nữ khóc thúc thích. Làm cho chúng tôi sợ tới nỗi ban đêm Không dám đi vệ sinh. Sau này,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 Cô ấy có thể mơ thấy hồn ma Vậy các bạn có sợ hay không? Đương nhiên là sợ rồi Nghĩ xem nằm bên cạnh anh là một thầy mo Có thể nhìn thấy ma anh có sợ hay không? Vì thế sau này chúng tôi đều lãng tránh cô ấy Mỗi lần đi vệ sinh Cô ấy chỉ đi một mình Bởi người khác đều không dám đi bên cạnh cô ấy Chúng tôi có lúc thậm chí Còn không dám về phòng ngủ Đến cả đồ cô ấy dùng Cũng rất là kiên cỵ có lần cô ấy dở cuốn sách của tôi ra sau đó tôi không dám đọc cuốn sách đó nữa nên liền âm thầm đem đốt nó đi tiểu chi sau khi biết việc này rất là đau lòng cô ta lặng lẽ khóc mấy lần Ôi bây giờ nghĩ lại tôi thấy tôi có lỗi với cô ấy nhưng có ân hận thì cũng chẳng để làm gì cả tôi cũng thở dài đau buồn thay cho tiểu chi Đúng vậy các bạn phải trai cô ấy như vậy còn cô ấy giống như là thầy mô là quái vật nhất định sẽ khiến cho cô ấy rất là đau lòng cô gái tóc dài cho em lời nói Chính vì mấy hôm trước khi cô ấy xảy ra chuyện cô ấy nói đêm nào cũng mơ thấy đường sắt mơ thấy cô ấy xuyên suốt qua tàu điện ngầm rồi lao theo đoàn tàu thật không ngờ chỉ vài hôm sau, Cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện ở nơi đó. Nói tới đây, cô ấy bỗng nghẹn lời. Cô gái tóc ngắn ôm lấy vai cô ấy rồi nói: "Đúng, chúng tôi chưa từng nghĩ rằng rốt cô ấy lại chết. Nghĩ tới hồi còn sống, cô ấy phải chịu thiệt thòi. Chúng tôi lúc đấy đều rất sợ hãi, bà cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Mấy tháng đầu sau khi cô ấy mất, chúng tôi tối nào cũng bật đèn lên ngủ." khi sợ u hồn cô ấy quay lại tìm chúng tôi để trả thù. Dĩ nhiên, không có u hồn gì cả, hơn nữa Tiểu Chi cũng không thể là loại người đó. Cô ấy là một người lương thiện và ôn hòa, từ trước tới nay không biết hại ai bao giờ cả, chỉ trân bản thân cô ấy. Thấy dáng vẻ đau buồn của các cô ấy, tôi chỉ còn cách an ủi họ. Các bạn đừng tự trách mình nữa. Tiểu Chi cũng không muốn nhìn thấy những người bạn cùng phòng của mình lại đau buồn. Có lẽ tất cả những điều này, đều đã được định sẵn. Tiểu Chi không hợp với thế giới này. Góc rễ bi kịch đã sớm được gieo xuống. Đúng rồi, các bạn có ảnh của Tiểu Chi hay không? À, tôi vẫn còn vài tấm. Cô gái nhượng tóc lấy từ trong túi ra một sách ảnh. Khó khăn lắm mới tìm ra được vài bức. Tôi đón những bức ảnh của Tiểu Chi ra xem, tức khắc ngỡ như người ta dán cho mình một nắm đấm thật ta rõ ràng là Tiểu Sảnh kia mà. Tôi lập tức dụi dụi mắt, không, tôi tuyệt đối không có nhìn lầm. Ảnh rất rõ ràng, Tiểu Chi hay Tiểu Sảnh mặc một chiếc áo váy màu trắng, thân hình mảnh mái tóc đen lấy xõa ra, còn có cả đôi mắt u buồn lấp lánh, nhìn u tư. Điều không khác bất cứ thứ gì So với tiểu sạnh Họ căn bản chính là một người kia mà Số cục là chuyện gì đây? Lẽ nào tiểu chi có chị em sanh đôi? Không, chị em sanh đôi Cũng không thể nào giống nhau đến như vậy Tôi nhẹ nhàng vuốt lên bức ảnh của tiệm chi Đôi tay tôi run rậy Thậm chí chiếc nhẫn ngọc cũng âm ỉ Thắt chặt lại bà nữ sinh nhìn ra có cái gì đó không được bình thường nên họ đã hỏi tôi. Anh làm sao thế? Tôi đành phải cười gạo nói, không sao cả, thấy tôi có tải đem bức ảnh này về hay không? Cô gái nhúng tóc nhúng nhúng vai nói, được thôi, không thành vấn đề gì cả. Tôi cảm ơn. Tôi lập tức nhét cái bức ảnh đó vào trong cặp, sau khi cảm ơn các cô ấy xong liền vội vàng chạy ra ngoài rời khỏi ngôi trường ấy. Khi tôi về tới quán trọ Hoang Thâu thì bầu trời đã tàn sao. Tôi đi như chạy lên tầng hai, đẩy cửa thật mạnh thì phát hiện tiểu sảnh đang đợi tôi ở đó. Căn phòng vẫn sáng lên cái ánh nến âm u. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi một cách lặng lùng, không nói lấy một câu. Và cứ như vậy, tôi và cô ấy đối mắt nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó Tôi lôi bức ảnh của Tiểu Chi từ trong cặp ra Tôi đưa bức ảnh này vào tay Tiểu Sảnh rồi nói Hãy nói cho tôi biết, người này là ai? Cô ấy cúi đầu nhìn bức ảnh, mặt vô cảm đáp Người đó chính là em Để anh nói với em, tên cô ấy là Tiểu Chi Đã chết hơn một năm trước do tai nạn đường sắt Sau đó, tôi bước lên phía trước một bước Nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói Vậy em là ai? Ánh mắt cô ấy rốt cuộc cũng dịu lại Nhẹ nhàng nói Tên của em là Âu Dương Tiểu Chi Âu Dương Tiểu Chi Cho dù có chút chuẩn bị tâm lý từ trước Nhưng tôi bất giác vẫn ngây người ra Tôi không dám tin khả năng này lại là sự thật Và nó trở thành hiện thật Tôi cũng không dám tin rằng Người con gái trước mắt mình Đã ngọc nát xương tan từ lâu Không, không nên nói thế Đây chỉ là quan tưởng của em mà thôi Tên của em là Nhiếp Tiểu Sảnh Em bước ra từ trong liêu trai của bầu tụng linh tiên sinh Nhưng cô ấy đau khổ lắc đầu Lộ ra vẻ mặt ăn năn sám hối Xin lỗi anh, ngay từ đầu em đã lừa dối anh Hoặc là em đã lừa dối bản thân em Tên của em là Âu Dương Tiểu Chi Nhưng em luôn cố gắng quên đi cái tên của mình quên đi quá khứ của mình, quên đi cố hương hoang thôn của em. Em muốn có một cuộc sống hoàn toàn mới, bởi vậy phải có một cái tên hoàn toàn mới. Cái tên chính là Diệp Tiểu Sảnh. Em hy vọng mình trở thành Diệp Việt Sảnh, bởi vì cô ấy đã từng là cô gái bi thảm nhất thế gian này, nhưng kể từ sau khi cô ấy quen Ninh Thái Thần thì đã trở thành một cô gái hạnh phúc và anh Chính là ninh thái thần của em Trở thành nhiếp tiểu sảnh Nếu như anh nhớ không nhầm Nhiếp tiểu sảnh vốn là một cô gái đã chết Sau này nhờ tình yêu Nên đã có cơ hội phục sinh Cô ấy cuối cùng đã mỉm cười ngặt đầu Đúng như vậy Chính là ước mộng của em Không, đó chỉ là tiểu thuyết thôi mà Không thể nào thành hiện thật được Đúng, mãi tới đêm qua em mới hiểu ra Tiểu Chi chính là Tiểu Chi, Tiểu Chi vĩnh viễn không thể biến thành Tiểu Sảm được. Nói đến đây, cô ấy lại nghẹn ngào, bỗng nhiên môi tôi run rảy hỏi, Em, em thật sự là Tiểu Chi? Đúng, em là Âu Dương Tiểu Chi, cha mẹ là Âu Dương Gia Minh. Em sanh ra ở một nơi gọi là Hoang Thôn. Gia đình em có một ngôi nhà cổ rất to, có rất nhiều quy tắc. Và truyền thống kỳ quái Lúc em còn rất nhỏ Thì mẹ em đã qua đời Cha một mình nuôi em khôn lớn Em biết ông ấy rất yêu em Luôn coi em là niềm tự hào của ông ta Nhưng tự đáy lòng em Vốn không thích quê hương của mình Hoàng thôn xa cách với thế giới bên ngoài nhường vậy Phong tục thì cổ hữu đến như vậy Sinh sống ở nơi đó Không thể nào có tương lai Nguyên nhân khiến em từ nhỏ đã lao vào học hành Cũng chính là để một ngày nào đó Em có thể rời bỏ hoang thôn Cuối cùng em đã thi vào trường đại học Thượng Hải Em quyết tâm sau khi đến Thượng Hải Thì sẽ không trở lại hoang thôn nữa Em phải vĩnh viễn thoát khỏi cái bóng tối của hoang thôn Em muốn tự do bay nhảy trong thành phố Tìm kiếm một vùng trời của riêng mình Đúng! Em hoàn toàn có thể làm được Cô ấy hít một hơi thật sâu Em đã từng cho rằng tiền đồ của mình em đềm Cho rằng mình có thể trở thành bạn tốt của những bạn học Có thể hòa nhập với xã hội này Nhưng chẳng mấy chốc em đã phát hiện ra mình đã sai rồi Em khác họ từ tặng xương tủy Em khác với mọi người như thế Bất luận em cố gắng thay đổi mình như thế nào đi chăng nữa nhưng đều không thể hòa hợp với các thế giới này. Vậy là, em càng ngày càng buồn bã, thường mơ thấy những việc kỳ quái và những việc kỳ quái này đều biến thành hiện thực. Các bạn học của em đều nói, em có thể nhìn thấy ma, nói em là một thầy mò, mê hoặc người khác. Họ đều không dám nói chuyện với em, lúc nào cũng lãng tránh em, thường để em ngủ qua đêm một mình ở trong phòng. Bất luận em biểu hiện thân thiện như thế nào Bất luận thành tích học tập của em Có tốt như thế nào Đều không thể cải thiện được Ấn tượng của họ đối với em Anh có thể hiểu được Em nhất định rất là đau khổ Đương nhiên em rất đau khổ Nhưng em làm được gì ký chứ Nhưng em không hận các bạn của em Từ trước tới nay Em chưa từng hận bất cứ ai Em chỉ hận chính bản thân mình Tại sao lại sinh ra ở hoang thôn? Tại sao lại sinh ra trong gia đình của Âu Dương? Vậy là em đã đổ hết oán hận lên người cha Cha thường viết thư cho em Nhưng từ trước tới nay Em chưa từng trả lời thư cho ông ta Bất luận cha khẩn cầu như thế nào Cứ mỗi năm nghỉ đông nghỉ hè Em đều không về hoang thôn Lòng dạ em sắc đá như vậy Một lòng một Đã muốn quên đi cái hoang thôn Cha đã mấy lần viết thư nhắc tới bí mật hoang thôn Ông muốn em tới kỳ nghỉ hè này về nhà một lần Rồi sẽ kể lại hết cho em nghe toàn bộ bí mật đó Tôi lập tức vội vàng hỏi Ông ấy không nói trong thư với em hay sao? Không, cha nhất định phải đích thân nói với em Nhưng em đã hạ quyết tâm không trở về hoang thôn nữa Vì thế, mãi mà em vẫn không biết được bí mật của gia tộc là gì Cô ấy đau khổ lắc đầu, đôi mắt sáng lên Sau đó, em dần dần phát giác Chỉ có trong toa tàu điện ngầm Em mới cảm thấy mình được tự do Khi tàu điện lao qua đường hầm tăm tối Em cảm giác tim mình cũng bay theo Chỉ duy nhất lúc đó, em mới cảm thấy tự do thoải mái Không, còn những ánh mắt Chỉ chỏ không còn cái bóng tối của cố hương thê lương Giữa trời đất này chỉ còn lại một mình em bay lượng Sau đó xảy ra tai nạn trong ga tàu điện ngầm Em không biết rốt cuộc coi đó là như thế nào Em chỉ cảm thấy mình không hề đau đớn Mà em đã bay lên thật cao Sau đó em tới một thế giới hoàn toàn tối đen Trong ánh nến lấp lánh cô ấy bình tĩnh tường thuộc lại Giống như đang kể một câu chuyện đời thường Đó chỉ là cảm giác trong tích khác mà thôi Sau đó không biết bao lâu Em bỗng tỉnh dậy Và phát hiện mình nằm ở dưới đường say tối ôm Vậy là em từ từ đứng dậy C Chuyện kinh dị này Của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng Chuyện này không được sao in với mọi hình thức Để kinh doanh, cảm ơn các bạn Cảm giác như mình như là trước đây Em cứ đi đi lại lại trong sân ga Nhưng không có ai nhìn thấy em cả Khi tàu điện vào ga Em theo dòng người bước vào đó Đứng trong toa tàu chặt cứng Vẫn không có ai nhìn thấy em Từ đó về sau Em cứ xuyên suốt qua đường rây những toa tàu điện mỗi ngày đều mang em đi, đưa em xuyên qua cái thế giới trong lòng đất của thành phố này. Em đã đi về ngang du dưới lòng đất hơn 1 năm rồi ừ. Đúng vậy, sau đó em quen được anh, rồi em thích truyện của anh. Em vốn dĩ quên mất mình là ai, nhưng sau khi đọc hoang thôn của anh, em dần dần hồi tưởng lại một số thứ. Vậy là em tìm mọi cách để tìm thấy anh, hơn nữa còn muốn anh nhìn thấy hình dáng của em. Nhưng làm sao em làm được? Tại sao trước đây anh không nhìn thấy em kia chứ? Bởi vì chỉ cần đáy lòng anh nhớ đến em thì anh sẽ nhìn thấy em. Ồ, anh hiểu rồi. Thế nên em mới gửi email cho anh trước, sau đó lại gọi điện quấy rối anh. Tôi đồng thời cũng đã hiểu ra lúc đó tại sao Mình lại có cảm giác bị theo dõi trong ga tàu điện ngầm. Tại sao vừa nhìn thấy cô ấy thì mình liên tưởng tới Lưu trai? Bởi vì cô ấy đã khiến tôi tận đáy lòng nhớ tới Nhiếp Tiểu Sảnh rồi. Đúng, em đã làm được rồi, lúc em vẫn tên là Nhiếp Tiểu Sảnh. Lúc này, em chỉ có thể nói cảm ơn anh, cảm ơn anh những ngày qua đã ở bên em, cảm ơn anh đã khiến em cảm nhận thấy những thứ rất đặc biệt. Tôi mỏng ngốc nét hỏi, đó là thứ gì? Anh vẫn không hiểu hay sao? Thật ra tôi đã hiểu rồi, đó là tình yêu. Tiểu Kỳ, tôi rốt cuộc đã thốt ra cái tên này, hai tiếng này tôi đã đắn đo trong cổ họng từ lâu lắm rồi. Em cảm ơn anh. Tiểu Kỳ khẽ gật đầu, nước mắt đã đong đầy trên khóe mắt. Xin lỗi Bây giờ em đã hồi tưởng lại mọi chuyện, em đã không còn là nhiếp tiểu sảnh của anh nữa, mà là tiểu chi, người kế thừa cuối cùng của gia tộc Âu Dương cổ xưa. Không, bất luận em là nhiếp tiểu sảnh hay là Âu Dương tiểu chi, anh vẫn luôn yêu em. Không phải anh đã từng hứa với em hay sao, anh mãi mãi không bao giờ rời xa em, mãi mãi không bao giờ anh để em cô đơn. Nước mắt từ từ trào ra khỏi mí mắt của tiểu chi đó là, là lời hứa của Nhiếp tiểu sản với anh nhưng nhi tiểu sản đã không còn tồn tại nữa rồi tiểu chi không cần lời hứa với anh tiểu chi bây giờ đã hiểu ra rồi em và anh thuộc hai thế giới khác nhau anh có không gian sống và tương lai của mình em cũng có không gian sống và tương lai của em chúng ta Giống như là hai đường thẳng song song Vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau Tại một điểm trong một ngày nào đó Tiểu chi, lúc này không phải em đang nói chuyện với anh hay sao? Tôi nắm lấy tay cô đang rung rậy Em xem đi, không phải em đang thật sự ở đây hay sao? Em không phải là người của một thế giới khác Chúng ta có thể ở được bên nhau Đó chỉ là cảm giác của anh Tất cả những điều này Điều không phải là hiện thực Đối với anh, điều chỉ là một giấc mơ Nhiếp tiểu sảnh là một giấc mơ Âu dương tiểu chi thì cũng chỉ là một giấc mơ Tất cả hoang thôn cũng điều trị là một giấc mơ Tất khắc, tôi ngay người ra nói Mơ, đúng như vậy Hãy coi đó là một giấc mơ về sự khủng khiếp và tình yêu Cô ấy từng từ xác đến bên tôi Đặt môi lên tay tôi rồi nói Xin lỗi, rất xin lỗi Em bây giờ đã hiểu rồi Ở dường Tiểu Chi không thuộc về nhân gian này Cô ấy thuộc về thế giới của hoang thôn Và người cha yêu thương của Tiểu Chi Vô bờ vô bến Đang đợi cô ấy trong ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ Đừng, em đừng đi Bất giác tôi cảm thấy Mắt mình ương ướt Nhưng giọng điệu cô ấy vẫn kiên quyết nhận vậy Tiểu chi phải trở về cố hương rồi Tiểu chi phải về đoàn viên với cha mẹ Tiểu chi sẽ mãi mãi nhớ đến anh Tôi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyện Rồi cô ấy ôm chặt lấy tôi và nói một câu Em vĩnh biệt Sau vài giây cô ấy đột nhiên buông tôi ra Rồi tức tắc quay người hướng ra cửa Không, tôi vội vàng đi theo cô ấy, nhưng trong hành lang tối, tôi không còn nhìn thấy gì cả, tôi chỉ có thể lớn tiếng gọi tên cô ấy. Nhưng, tiểu chi của tôi đã mất tâm bóng dáng. Tôi vội vàng chạy về phòng, lôi đèn pin ra để tìm tiểu chi. Tôi lao xuống tầng trện, trước tiên xem sao, rồi tôi lại lao ra cửa sau của quán trò hoang thôn. Trên công trường hoang phế trống trại ở bên ngoài Không có lấy một bóng người Chỉ còn có ánh trăng mới nhú lên khỏi đỉnh bầu trời Trên đóng quang tàn tôi gào thét gọi tên cô ấy Mãi tới tận khi cổ hồng tôi khẳng đặt Tôi đi một vòng xung quanh Cuối cùng tôi chạy tới đường an tức Vẫn chẳng nhìn thấy ai Dằn vặt khoảng 10 phút đồng hồ Tôi rốt cuộc thẳng thờ đứng bên đường, tuyệt vọng ngẩn đầu lên trời. Không hiểu tại sao, tôi bỗng nhớ tới tì bà hành của Lý Thương Ân. Tình này như khúc niệm buồn, duy còn lại nổi, đau thương vĩnh hành. Tiểu chi, anh còn có thể gặp lại em được không?